Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 307, Giải cứu hầu tử 11 thật sự rất thích Trương Hân Hân, cũng như mỗi người trong sở gia, nàng đem lại cho hắn một cảm giác chưa từng có. Chính là tình cảm gia đình. Tất cả mọi chuyện hết thảy cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị phá hủy. Nếu có thể, hắn thà là chính mình nằm ở đây, cũng không muốn y mụ mụ, gây tiểu di y và muội muội có một chút tổn hại nào. Mặc dù Sở Hải Lan, Sở Phàm và Trương Hân Hân không phải là người thân ruột thịt của 11, nhưng đối với 11, họ chính là người thân duy nhất. Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Khi ta đến nhà em, em lại nghĩ ta là người xấu, đuổi ta đi. 11 khó nhọc nở một nụ cười, một nụ cười tràn đầy hồi ức nói tiếp, thì em gạt ta nói là ba ba đang ở nhà, kỳ thật ta biết là trong nhà chỉ có một mình em. Lúc đó chắc là em rất sợ ta có phải không? Thật là ngốc nghếch, em chính là em gái của ta mà. Ta làm sao có thể làm tổn thương đến em được? 11 khẽ khép mắt lại, nhẹ nhàng nói, để ta làm tổn thương tới em, không bảo vệ tốt cho em, để em ngủ lâu như vậy. Em có trách ta không? Nhẹ nhàng vê tê vê mặt trương hân hân, mặc dù da nàng không còn sáng bóng như trước, nhưng vẫn rất đẹp. Trong mắt của 11, nàng như đang mỉm cười, nụ cười ngọt ngào. Em còn nhớ bài ca giao đầu tiên em hát cho ta nghe hay không? Ta chưa bao giờ quên. Ánh trăng phiêu phiêu trên hồ nước, heo con ôm eo sở nguyên, sở nguyên đá một cái, trúng cái eo heo con. Câu ca giao này vẫn còn một đoạn phía sau, em vẫn chưa hát hết mà. Hân hân, ta đợi em tỉnh lại, tiếp tục hát cho ta nghe có được không? Đúng lúc này cùng triều đột nhiên cất tiếng, eo sở nguyên, sở phàm đang tiến vào từ cổng chính bệnh viện mười một đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên trán trương hân hân cả đời này đây là lần đầu tiên hắn chủ động thân thiết với một người và cũng là lần đầu hắn tràn ngập tình cảm và chờ mong chỉ một nụ hôn phớt qua nhưng tình cảm lưu lại thật sâu đậm đó là thứ tình cảm đầy chờ mong của người anh với đứa em gái gặp lại sau muội muội mười một chậm rãi xoay người đi ra khẽ đóng cửa lại ngay lúc cửa phòng đóng lại Tất cả tình cảm còn động lại trong mắt 11 chợt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Phản phất như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, như hắn là người trời sanh là một loại máy móc không có chút tình cảm nào, chỉ có huyết lãnh cùng chết chóc. Cũng ngay lúc cánh cửa đóng lại, 11 không thấy được từ trên khóe mắt Trương Hân Hân đang nằm trên giường hai hàng lệ tuôn ra. 11 rời khỏi phòng Trương Hân Hân thì lập tức lên phòng bệnh 616 ở lầu 6, nhìn xuyên qua cửa kính quan sát bên trong. Phòng bệnh này giống với phòng của Trương Hân Hân Như Đúc, tiến vào là giường bệnh, xung quanh đầy những máy móc theo dõi bệnh nhân, cùng với một phòng vệ sinh ở bên trong. Ngay lúc đó, hai gã hộ sĩ đang giúp đỡ lao dọn phòng, chuẩn bị cho người bệnh vào. May là có cùng triều, nếu đổi lại là người khác thì căn bản không cách nào tra được hậu tử sẽ được an bài ở gian phòng nào. Trừ phi chờ đến sau khi hắn được mang đến phòng bệnh mới biết được. 11 quan sát địa hình hành lang một chút, cả hành lang thông với nhau. Hai đầu đều có cầu thang. Địa hình này thích hợp khi có sự cố ngoại ý muốn sẽ dễ dàng sơ tán mọi người, nhưng tuyệt đối không thích hợp phòng thủ tác chiến. 11 quan sát một chút rồi quay về lại tầng 5. Đi vào phòng vệ sinh công cộng. Cho đến khi hầu tử được đưa đến, cảnh sát trước tiên sẽ kiểm tra an toàn các phòng, nếu hắn ở lại bất cứ phòng nào sẽ đã thảo kinh xà. Mặc dù xung quanh đó có nhiều phòng trống, nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ kiểm tra chúng để đảm bảo an toàn. Mà trước khi hầu tử được đưa vào phòng bệnh, hắn phải hết sức tránh lộ diện, tiếp xúc. Nếu cứ loanh quanh ở ngoài, rất dễ làm cho người ta chú ý, cho nên hắn chỉ có cách trốn vào phòng vệ sinh công cộng. 11 đi vào một ô trong phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, lặng lặng đứng im bên trong. Buồn chán chờ đợi thật lâu. Đối với nhiều người mà nói, chờ đợi là một cực hình. Nhưng với 11, đó chỉ là một cách giết thời gian thôi. Trước kia Hắn vì giết một mục tiêu, đã ở một chỗ không ăn không uống bất động đứng trong ba ngày. Điều này đối với người khác thật sự không tưởng tượng nổi, nhưng đối với 11 điều đó đã quá quen thuộc. Một sát thủ hợp cách, điều căn bản nhất là sự nhẫn nại. Phòng vệ sinh công cộng rất hôi thối. Nhưng căn bản đối với 11 không là gì cả. Chờ đợi hết 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cùng triều cũng truyền đến tin tức, e sở nguyên, hầu tử đã được đưa vào phòng bệnh rồi. 11 mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Phòng 616 nằm ở bên trái hành lang, cách thang lầu không xa lắm. Lầu 5 và lầu 6 mặc dù cũng là phòng bệnh nhân, nhưng lầu 5 là cho người bệnh thông thường, còn lầu 6 là dành cho việc công. Những bệnh nhân nằm trong diện này hoặc là phạm nhân hoặc những người cần được bảo vệ. Những bệnh nhân thường được tách riêng ra như vậy để đề phòng đồng đảng của tù nhân hoặc sát thủ đến ám sát nhân vật được bảo. Vệ sẽ không liên lụy đến người vô tội. Cho nên cả tầng 6 đều là phòng trống, bình thường cũng rất ít người lai like vãng lầu 6. Nhưng khi bệnh viện đến những lúc cao điểm thì vẫn sử dụng những phòng này. Đứng trước cửa phòng 616 là ba viên cảnh sát. Khi 11 từ thang lầu đi lên thì ba gã đồng thời quay đầu về phía hắn, nghi ngờ nhìn. 11 cúi đầu giả như không biết gì tiếp tục đi về phía trước, mà tầm mắt của ba gã cảnh sát cũng di động theo thân hình 11 đang tới gần. Tay ba người đặt lên hông. Chỉ cần 11 có dị động gì, bọn sẽ không do dự mà nổ súng. Bây giờ cũng không phải là lúc bệnh viện cao điểm, căn bản toàn lầu 6 đều không có người ở, hơn nữa lúc này họ cần phải nghi mật giám thị người trong phòng bệnh. Cho nên khi đột nhiên có người đi về phía bên này, chỉ có hai khả năng, một là có mục đích, hai là người đi thăm bệnh, bởi vì nhàm chán nên tùy tiện đi lên, nhìn xem. 11 ngày càng tiến lại gần, ba gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau hội ý rồi một người tiến lên nói, e đứng lại. Bạn đang xem truyện được sao chết tại, truyền phun Việt Nam.co11 quả nhiên đứng lại, ngước đầu lên nhìn. Cảnh sát rút thể dơ lên trước mặt 11 nói, gây cảnh sát. Rồi đưa tay kia lên nói, gây chứng minh nhân dân. 11 lấy ra thẻ quốc vụ viện công tác bỏ vào tay hắn, viên cảnh sát sửng sốt lập tức kiểm tra cái thẻ coi là giả hay thật. Sau đó rất cung kính hai tay đưa tấm thẻ trả lại cho 11 nói, Ơ xin lỗi. Chúng ta không biết cấp trên phái người xuống nhận vụ này. 11 cất thể công tác đi rồi hỏi, ở người bên trong sao rồi? Phẫu thuật vừa mới hoàn tất, hắn vẫn còn hôn mê. 11 đi tới cửa phòng nhìn vào bên trong xem xét. Bên trong còn hai gã cảnh sát, một bác sĩ và hai gã hộ sĩ. Trên giường là một người toàn thân cắm đầy ống, cuốn chặt giống như một xác ướp, chỉ chừa ra khuôn mặt, đúng là hầu tử. Mặc dù hai người cảnh sát bên trong không thấy thể công tác của 11, nhưng từ thái độ của đồng bọn bên ngoài cũng đoán được người này là do cấp trên phái tới. Hơn nữa địa vị không nhỏ. Tuổi trẻ mà chức cao mặc dù không nhiều lắm, nhưng những người như thế căn bản đều là quyền quý đệ tử, dựa vào mối quan hệ trong gia đình mua quan bán chức cũng là chuyện thường thấy. Ngay cả khi bọn họ chỉ là cấp thấp, với bối cảnh gia đình đó cũng không thể coi thường. Do đó mới có những dạng đệ tử quyền quý như thế này. 11 tới gần sát cửa sổ, bọn cảnh sát bên trong cũng đồng thời nhìn qua. Đến khi bọn chúng nhìn thấy tên đồng bọn đứng sau lưng 11 thì mới quay lại. Bọn cảnh sát bên ngoài để cho hắn tới gần như vậy, chứng tỏ hắn là người của mình. Bọn họ hai người nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho người nằm trên giường, chuyện bên ngoài là trách nhiệm của ba tên kia. 11 đứng ở cửa nhìn về phía sau một vài giây rồi bước một bước sang trái để đảm bảo người trong phòng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đột nhiên 11 đứng tại chỗ xoay một vòng 360 độ, trong tay một đạo hàng quang lế lên rồi biến mất. Hai gã đứng bên cửa phòng bên trái căn bản còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cổ lạnh lên một chút, rồi máu nóng phục ra ngoài, trước mắt tối sầm không còn biết gì hết. Động tác của 11 thật sự quá nhanh, sạch sẽ gọn gàng, chỉ đưa dao một cái đã cắt đứt ít hầu của hai người. Khống chế lực như vậy phải qua nhiều năm tháng huấn luyện mới có thể có được. Tên cảnh sát ở bên phải. Còn chưa có phản ứng gì thì tay phải của 11 đã vung về phía hắn, con dao xếp của 11 ngập sâu vào bên trong Yết Hầu. Cả quá trình diễn ra chưa tới một giây, 11 một hơi giải quyết sạch sẽ ba người mà không phát ra một chút thanh âm. 11 từ trên cổ tên cảnh sát cuối cùng rút con dao xếp ra, ngay lúc con dao rời khỏi Yết Hầu của hắn, máu nóng không ngừng tuôn trào. 11 xoa con dao vào người tên cảnh sát đó, lau đi vết máu rồi mở cửa bước vào. Một gã cả cảnh sát trong phòng tiếng lại gần hỏi: Ê anh là Tức thì 11 vòng qua bên cạnh hắn Tay trái vòng qua cổ hắn siết mạnh một cái C rắc e tên cảnh sát ngã qua một bên chết Cùng lúc 11 vạn gãy cổ gã này Tay phải phất lên phía trước Con dao xếp đã cắm chặt vào tim tên cảnh sát còn lại Vừa phóng dao ra Hai chân giống như ly huyền tiếng bàn Cái này để hỏi ý mọi người rồi sửa sau Rất nhanh phóng tới giữa hai viên hộ sĩ Đồng thời hai tay đấm thẳng vào ngực họ Rác rác kệ hai tiếng đánh lũng ngực hai người, ngã xuống mặt đất. Thân thể 11 đã qua nhiều lần cải tạo, lực lượng của hắn đã sớm vượt qua người thường. huống chi với một kích toàn lực như vậy, hai quỳ nọ không chỉ phá nát xương cốt trước ngực hai gã hộ sĩ, mà trong nháy mắt làm vỡ nát trái tim. Cho tới lúc này viên bác sĩ còn chưa có phản ứng kịp với những gì vừa mới xảy ra, thì 11 đã phóng tới trước mặt ông ta, tay phải rút một cái ống trên người hầu tử đâm vào cổ. Bác sĩ hai mắt trợn trừng. Há miệng muốn la lên mà không thể phát ra một âm thanh nào. Từ sâu bên trong cổ ông, máu theo ống dẫn chạy ra ngoài. Bịch bịch ê e hai tiếng, hai gã cảnh sát lúc này mới ngã sấp xuống trên mặt đất. Ngay sau đó thi thể của hai gã hộ sĩ cũng ngã xuống phát ra tiếng vang. Cuối cùng mới tới viên bác sĩ gối khủy xuống, cổ quạt qua, đầu dựa vào tường. Từ lúc vào phòng cho đến lúc kết thúc, 11 chỉ dùng 3 giây mà giết tới 5 người, có thể tưởng tượng được tốc độ kinh khủng của hắn. Đây là một cái đáng sợ của những chuyên gia cận chiến, mặc dù cận chiến thủ không thể xem như là hệ thống chiến đấu chính, nhưng một khi để cho cận chiến thủ áp sát, họ là vô địch. Không có một hệ thống chiến đấu nào có thể so sánh được với khả năng cận chiến. Húng chi thực lực của 11 đã sớm đạt tới trình độ siêu việt. 11 thu hồi con dao trước ngực viên cảnh sát ra, đi tới bên giường, rất nhanh kiểm tra thương thế của hầu tử. Hầu tử lúc này vẫn còn hôn mê, mặc dù không thích hợp để xuất viện. Nhưng 11 căn bản không có thời gian chờ đợi. Thời gian càng lâu thì cảnh sát càng giám thị hầu tử nghi mật, chặt chẽ hơn. huống hồ vạn nhất long hồn được phái tới để canh hắn, ngay cả 11 cũng không có biện pháp để cứu. 11 rút hết tất cả các dây trên người hắn, đưa hắn lên vai rồi rời khỏi phòng. Bên trong cũng như ngoài phòng máu huyết văng tung tuế, hắn phải nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện. Cùng triều 11 khiên hầu tử ra khỏi phòng nói Ở nhiệm vụ hoàn thành Ta đã thấy Cuối hành lang là phòng chứa vật dụng Bên trong chắc là có xe hay giường đẩy Tại vì lầu 6 thuộc về lầu quan trọng Nên hai đầu đều có gắn camera Cũng là tạo điều kiện cho cùng triều 11 án theo lời của cùng triều Tìm được phòng chứa đồ Bên trong quả nhiên có nhiều giường đẩy Cũng như xe để lau dọn Còn có ra trắng và nệm 11 bỏ hầu tử lên giường Phủ vải trắng lên trên Đẩy hắn tới thang máy Cái thang máy này chuyên dùng để di chuyển giường cấp cứu, cho nên từ trên đi xuống dưới không có sự tình gì phát sinh. Sau khi thang máy dừng ở tầng 1, cửa thang máy mở ra, 11 đeo khẩu trang vào nhanh chóng đẩy xe rời khỏi bệnh viện. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net